đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông trong chương trình kỳ trước chúng ta đã theo dõi mai si phong múa tiếp ngọn nguyễn tiên để đối phó đàn rắn càng lúc càng đuối sức phút sinh tử lâm đầu bỗng một quái nhân áo xanh ngồi trên ngọn cây tùng cầm ngọc tiêu thổi hút nhạc mê hoặc cứu thoát các người xung quanh và rắn đều ngã ra đất ô dương khắc muội công khá nhất vội chạy ra xa vài dặm mới thoát được qua hai hôm sang ngày thứ ba Có người lạ mang đến gửi Quy Vân Trang một chiếc hộp, bên trong chỉ có cái đầu lâu bị đục năm lỗ. Lục Trang chủ báo hai người, Quách Hoàng biết bản trang đại họa lâm đầu, xin tặng hai người bốn mươi lượng vàng sớm mừng đám cưới của họ sau này cùng mấy mươi viên dược Hoàng Trân Quý, cửu Hoàng Ngọc, Lộ Hoàng mà y bỏ rất nhiều công sức điều chế được. Rồi y bố trí nên địch, Lục Quán Anh tiễn hai người tận bờ Thái Hồ, Thì gặp dì Nhân đầu đội cái vò nước lớn đi trên sông như đi trên đất bằng. Quán Anh hỏi chuyện, thấy Y không phải kẻ địch bèn mời vào bản trang chưa mấy hôm. Quách Tỉnh và Hoàng Dung theo họ trở lại. Người này tự giới thiệu là Cừ Thiên Nhận. Y kể lại 20 năm trước được mời dự luận kiếm ở Hoa Sơn để tranh nhau bộ cửu âm chân kinh. Nhưng Y bận việc không dự được. Năm ấy, Vương Trường Dương võ cân cao nhất. Lúc sau... vương trường dương qua đời hoàng Dược sư tìm đến đánh thắng chu bá thông lấy được nửa bộ chân kinh. hoàng dung và quách tỉnh cùng nghĩ thầm té ra ở giữa còn rất nhiều đoạn khúc chiết, Nửa bộ kinh ấy lại bị hát phong song sát ăn trộm mất. Hoàng Dung nói, Lão tuần bối giỏi học gia phái đã là đệ nhất, thì bộ kinh ấy lẽ ra phải của người mới đúng. Cưu Thiên Nhận nói, Ta cũng lười tranh giành với người ta. Bốn người đông tà tây độc, nam đế bắt cái, đều kẻ nửa cân người tám lạng. Trong bấy nhiêu năm, đều ra sức khổ luyện. Muốn giành danh hiệu, thiên hạ vô địch lần luận kiếm thứ hai ở hoa sơn có thể được xem nhiệt náo hoàng dung nói còn có lần luận kiếm thứ hai ở hoa sơn à cựu thiên nhận nói hai mươi lăm năm là một đời rồi người già phải chết những thiếu niên anh hùng phải ra mặt tính ra thì hơn năm nữa lại đến kỳ hoa sơn luận kiếm nhưng trong bấy nhiêu năm nay gió lâm Liệu đã nảy sinh được bao nhiêu nhân vật xuất chúng? Nhìn thấy còn thua xa mấy lão già khốn kiếp bọn ta. Ồ, đời sau, không có người nói tiếp. Xem ra, võ học suy di. Đúng là một đời, lại không bằng một đời. Nói xong, không ngừng lắc đầu. Có vẻ rất cảm khái. Hoàng Dung nói. Năm tới, lão nhân gian người có lên qua sơn không? Nếu người đi... thì dắt chúng tôi đi xem nhiệt náo với được không? Tôi rất thích xem người ta đánh nhau." Cửu Thiên Nhận nói. "Ha <cười> đúng là lời trẻ con, há chỉ là đánh nhau thôi sao? Ta vốn không muốn đi. Hai cái chân này đã bước vào quan tài rồi, cần tranh giành cái hư danh ấy mà làm gì? Có điều là trước mắt có một việc lớn, có quan hệ tới khí giận của thương sinh trong thiên hạ, nếu ta chỉ tham yên ổn, Không bước lên cao, gọi một tiếng, thì không tránh khỏi muôn dân đồ tháng sinh lên gặp nạn. Quả thật là cái tai họa vô cùng. Bốn người nghe y nói quá ghê gớm, gọi hỏi lý do. Cư thiên nhận nói, đây là chuyện cờ mật đại sự. Hai vị tiểu ca quách hoàng không phải là nhân vật trên giang hồ, không nên nghe là hơn. Hoàng Dung cười nói, Lục Trang chủ là bạn tốt của tôi. Chỉ cần người nói với y, y cũng sẽ không giấu tôi đâu. Lục trang chủ bán thầm cô nương này thật bướng bỉnh, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra miệng. Cựu thi nhận nói, Nếu đã thế, thì ta nói với các vị cũng được, nhưng trước khi việc xảy ra, thì ngàn vạn lần không nên tiết lộ. Quách tỉnh nghĩ thầm, bọn ta và ngươi không thân không thích, nếu đã là chuyện cơ mật, thì không nghe là hay hơn. Lúc ấy đứng lên nói Hai người giảng bối xin cáo từ Rồi kéo tay Hoàng Dung định bước ra Cựu Thiên Nhận nói Hai vị là bạn tốt của lục trang chủ Tự nhiên không phải là người ngoài Mời ngồi xuống Xin mời ngồi xuống Nói xong đưa tay ấn vai quách tỉnh một cái Quách tỉnh cảm thấy kinh lực cũng không phải thật mạnh Chỉ vì bậc trưởng bối đã có lệnh Không dám vận lực chống lại Chỉ đành thừa thế ngồi xuống chỗ cũ. Cựu thi nhận đứng lên, mời lại bốn người một chén. Nói, không đầy nửa năm, Đại Tống sẽ có một đại họa lầm đầu. Các vị có biết chưa? Mọi người nghe y nói chuyện ghê gớm. Ai cũng đột nhiên biến sắc. Lục Quán Anh xua tay, bảo bọn Trang Đinh ra ngoài cửa. Bọn gia nhân bưng thức ăn cũng không được vào. Cựu thi nhận nói, Lão Phu nhận được tin tức chính xác. là trong vòng sáu tháng nữa người kim sẽ mang đại quân nam hạ lần này bình thế rất mạnh giang sơn đại tống ắt không giữ được mà khí giận đưa tới như thế cũng không biết phải làm sao quách tỉnh hoảng sợ nói vậy cừu lão tiền bối nên mau mau đi bẩm báo giúp triều đình đại tống để sớm phòng bị ban kế hoạch chặn địch cừu thiên nhận trợn mắt nhìn y một cái nói Người trẻ tuổi thì biết gì Nếu Triều Tống có phòng bị Thì tai họa binh lửa càng thê thảm hơn Bận lục trang chủ đều không hiểu ý Sửng sốt nhìn y Chỉ nghe y nói Ta đã suy nghĩ rất lâu Nếu muốn bắt tính trong thiên hạ An cư lạc nghiệp Giang sơn gắm dốc Không đến nỗi trở thành một mảnh đất hoàn toàn, Thì chỉ có một con đường Lão Phu không nề xa xôi ngàn dặm Tới gian nam Chỉ là vì việc này Nghe nói bảo trang bắt được lục dương gia của nước Đại Kim và đoàn chỉ huy sứ đoàn đại nhân. Vậy mời cả họ tới đây, bàn bạc nên không? Lục trang chủ không biết gì sao y biết tin. do sai trang đinh áp giải hai người tới, tháo hết xiềng khóa, bảo hai người ngồi dưới. Nhưng không sai mang đũa chén cho họ. Quách tỉnh và Hoàng Dung thấy Hoàng Nhan Khang bị giam giữ mấy ngày, mà dáng vẻ đã tiêu tụy hẳn. Đoàn Thiên Đức tuổi ngoài năm mươi một đầy mặt thần sắc vô cùng hoảng sợ cừu thiên nhận nói với hoàng nhan khang tiểu dương gia bị một phen sợ hãi hoàng nhan khang gật đầu nghĩ thầm không biết hai người quách hoàng ở đây làm cái gì nhỉ hôm trước y đánh nhau trong thư phòng của lục trang chủ trong lúc hoảng loạn không thấy hai người núp bên giá sách lúc ấy ba người đưa mắt nhìn nhau mấy cái cũng không gọi nhau cừu thiên nhận nói với lục trang chủ Bảo trang hiện có một mối phú quý lớn mà lão đệ nhìn thấy lại không lấy. Vì sao vậy? Lục trang chủ ngạc nhiên nói. Giảng bối náo thân nơi thảo mãn Có phú quý gì đáng nói chứ? Cựu thi nhận nói. Quân Kim Nam Hạ, một phen giao binh ác tổn thương nhân mạng rất nhiều. Lão đệ liên kết với Hào Kiệt Giang Nam. Cùng nhau ra sức tìm cách dập tắt trường binh đào này. Hả không tốt sao? Lục trang chủ nghĩ thầm. Đây quả là việc lớn. Giỏi nói. Có thể ra sức cho quốc gia, Cứu dân trong chủ nước lửa, Nguyên là việc chúng ta phải gánh vác. Giảng bối ôm lòng Trung Nghĩa. Nhưng triều đình tối tăm, Giang thần nắm quyền. Luôn màn chỉ ấy cũng uổng phí. Cựu lõi tiền bối chỉ điểm cho một con đường sáng. Giảng bối vô cùng cảm tạ. Còn như phú quý gì đó thì... Giảng bối... quyết chẳng tham cầu cựu thiên nhận không ngừng vuốt râu hô hô cười lớn đang định trả lời thì một tên trang đinh chạy mau vào nói trương chạy chủ, đó được sáu vị dị nhân bên hồ đã tới trước trang luật trang chủ biến sát quát mời vào mau nghĩ thầm, tại sao lại có tới 6 người hát phong song sát lại có trợ thủ à chỉ thấy năm người đàn ông một người đàn bà bước vào sảnh chính là giang nam lục quái họ từ bắc xuống nam sắp về tới cố hương hôm ấy đi qua thái hồ chợ có nhân vật giang hồ lên thuyền ân cần tiếp đãi lục quái xa quê đã lâu không rõ tình hình gió lâm hiện tại lúc ấy cũng không bộc lộ thân phận của mình chỉ có chu thông dùng tiếng lóng giang hồ đối đáp với họ mấy câu người lên thuyền vốn là trương đầu lĩnh thuộc hạ của quy dân trang y dân lệnh lục quán Anh ra hồ đón tiếp kẻ đối đầu của lục trang chủ nghe bọn tiểu lâu la thám thính về báo gian nam lục quái hình dáng kỳ lạ thân mang binh khí nghĩ ác là kẻ trang chủ đang chờ trong lòng vừa khiếp sợ vừa căm hận bèn đưa sáu người vào trang quách tỉnh chợt nhìn thấy sáu vị sư phụ vô cùng mừng rỡ rồi bước ra quỳ xuống dập đầu kêu đại sư phụ, nhị sư phụ tam sư phụ, tứ sư phụ Lục sư phụ, thất sư phụ, các vị đều đã tới rồi, thật là tốt quá. Y gọi từng vị sư phụ tuy không phải có chỗ rườm ra, nhưng giọng nói thành kính, rõ ràng mười phần mừng rỡ. Lục quái tuy vẫn quá tỉnh đi theo Hoàng Dung, nhưng rốt lại vẫn rất yêu thương Y. Bất ngờ lại gặp nhau ở đây, trong lòng đều vui mừng, nỗi tức giận bất giác đã giảm quá nữa. Hàng báo câu mắng, Tiểu tử! Con tiểu yêu tình của người đâu? Hàng tiểu oanh tinh mắt Đã thấy Hoàng Dung mặt nam trang ngồi trong tiệc bèn kéo kéo và ảo hàng bảo cầu Hạ giọng nói Chuyện đó thông thả hãy nói Lục trang chủ vốn cho rằng Kẻ đối đầu tới Nhưng thấy sáu người hoàn toàn không quen có tỉnh lại gọi là sư phụ Lập tức yên tâm chắp tay nói Tại hạ ở chân có bệnh Không thể đứng lên Xin các vị tha lỗi cho Dội sai trang khách bày một bàn tiệc khác Quách tỉnh nói tên sáu vị sư phụ Lục trang chủ cả mừng nói Tại hạ nghe anh danh của lục hiệp từ lâu Hôm nay được gặp mặt Thật là may mắn vô cùng Thần thái vô cùng thân thiết Cựu thiên nhận thì ngên ngang ngồi ở đầu tiệc Nghe danh hiệu của lục quái Chỉ khẽ cười một tiếng Cứ tiếp tục ăn uống Hàng Bảo Câu là người đầu tiên nổi giận, hỏi "Vị này là ai? Lục Trang Chủ nói Nói ra chắc Lục Hiệp sẽ rất mừng vị này là Thái Sơn bắt đẩu Tiền bối cào nhân trong võ làm hiện nay Lục Quái giật nảy mình Hàng Tiểu Oanh nói Là Hoàng Ngược Sư đảo đào quá sao? Hàng Bảo Câu nói Hay là cử chỉ thần cái? Lục Trang Chủ nói Đều không phải Vậy này là thiết trưởng thủy thượng tiêu cừu lão tiền bối Kha trấn ác giật mình nói Là cừu thiên nhận cừu lão tiền bối à Cừu thiên nhận ngửa mặt lên trời cười lớn dáng vẻ vô cùng đắc ý Lúc ấy trang khách đã bày tiệc mới Lục quái theo thứ tự ngồi xuống Quách tỉnh cũng ngồi cùng với sáu vị sư phụ Lúc kéo Hoàng Dung cùng qua Hoàng Dung lại cười lắc đầu Không chịu ngồi cùng bàn với lục quái Lục trang chủ cười nói Ta cứ cho rằng quách lão đệ không biết võ công Nào ngờ lại là danh môn đệ tử Nhà buôn giỏi, khéo giấu hàng như không có tại hạ quả thật không có mắt Quách tỉnh đứng lên nói Đệ tử chỉ có một chút công phu nhỏ nhoi Được các sư phụ dạy dỗ Không dám khoe khoang trước mặt người khác Xin trang chủ thứ tội Bọn kha trấn ác hai người nghe đối đáp Biết quá tỉnh đã biết khiêm tốn nén mình Trong lòng cũng rất vui vẻ Cựu Thiên Nhận nói Lục Hiệp cũng kể là nhân vật thành danh trong võ lâm Giang Nam Lão Phu đang có một việc lớn Nếu được Lục Hiệp giúp đỡ Thì càng hay lắm đây Lục Trang Chủ nói Lúc Lục Hiệp vào Cựu Lão Tiền Bối đang định nói chuyện này Bây giờ mời Cựu Lão Tiền Bối chỉ điểm cho con đường sáng Cựu Thiên Nhận nói chúng ta thân ở võ lâm quan trọng nhất là có lòng hiệp nghĩa cứu nạn cho dần. hiện đại bên nước kim sắp nam hạ triều tống lại không biết hay dở không chịu quỳ thuận hai bên giao binh không biết sẽ làm chết bao nhiêu là sinh linh nữa thường có câu rất hay là thuận với trời thì tốt nghịch với trời thì chết lão phu lần này xuống nam chính là muốn liên lạc với hào kiệt Giang Nam hưởng ứng quân kim để Triều Tống thấy bị nội giáp công không thể chống cự sẽ không đánh mà hàng chuyện lớn này mà thành thì đừng nói công danh phú quý chỉ cần bất tính trong thiên hạ mang ơn cảm đức cũng đã không uổng một thân võ nghệ của chúng ta không uổng hai chữ hiệp nghĩa câu ấy vừa nói ra Giang Nam lục quái đột nhiên biến sắc. Anh em họ hàng, lập tức định phát tác. Toàn kinh phát ngồi giữa, hai tay chia ra, kéo dạt áo hai người, đưa mắt liếc về phía lục trang chủ một cái, có ý bảo họ xem chủ nhân trả lời ra sao. Lục trang chủ vốn rất hâm phục, cựu thi nhận, chợt nghe y nói thế, bất giác vô cùng kinh ngạc, cười lấy lòng, nói. Giảng bối tuy không hiền đức, náo thân nơi thảo mãn, nhưng lòng trung nghĩa không bao giờ dám quên. Quân Kim đã muốn Nam Hạ cướp Giang Sơn chúng ta, làm hại bách tính chúng ta, thì giảng bối ác sẽ theo Hào Kiệt Giang Nam, thề chết để chu toàn. Lão Tiền Bối vừa nói, chắc là cố ý muốn thử giảng bối có phải không? Cựu Thiên Nhận nói, cái nhìn của Lão Đệ sao lại nông cạn như thế? Muốn giúp triều đình chống Kim, thì có gì hay? Nhiều lắm thì cũng giống nhạc vũ mục, Cũng phải chết thảm ở phòng bà đình thôi. Lục trang chủ vừa sợ vừa giận. vốn chỉ mong y ra tay giúp đỡ. Để đối phó với hát phong song sát. Nào ngờ y uổng mang tuyệt nghệ. Làm người lại vô sĩ như thế. Bèn phất tay áo một cái. Ngàn nhiên nói. Giảng bối hôm nay. Có kẻ đối đầu tới trả thù. Dũng mong lão tiền bối trường nghĩa giúp đỡ. Nhưng đạo khác nhau. Không mưu diệt với nhau, giảng bối cho dù máu đổ đầy đất, cũng không dám làm phiền đại giá. Xin mời. Rồi chắp tay một cái, rõ ràng có ý trục khách lập tức. Giang Nam Lục Quái và Quách Tỉnh Hoàng Dung nghe thấy đều ngấm ngầm khâm phục. khi nhận cười khẽ không nói tay trái cầm chén rượu hai ngón tay phải bóp miệng chén liên tiếp xoay tròn đột nhiên dung tay phải ra phía trước một cái cạnh trưởng chém ngang miệng chén cắt một tiếng một đoạn miệng chén tròn tròn cao khoảng nửa tức bay ra rơi xuống bàn tay trái y đặt chén rượu xuống bàn chỉ thấy miệng chén thấp hẳn xuống một đoạn té ra vừa rồi y dùng nội công cắt đứt một dòng Đánh nát chén rượu không khó Nhưng giờ tay dung nhẹ Lại có thể chặt cái chén đứt đôi Ngay ngắn, chỉnh tề như thế Thì công lực quả là vô cùng tham hậu Lục trang chủ biết y Cậy võ nghệ uy hiếp Đang trầm ngâm nghĩ cách đối phó Thì bên kia Mã dương thần hàng báo cầu Đã nổi giận Nhảy một cái ra khỏi chỗ ngồi Đứng trước bàn tiệc quát Lão thất phù vô sĩ Ngươi và ta phân cao thấp xem sao trừ thiên nhận nói <cười> đã nghe danh giang nam thất quái từ lâu hôm nay đang muốn thử thử xem thế nào sáu vị lên cả đi lục trang chủ biết võ công của hàn bảo câu còn kém xa y nghe y gọi cả sáu người cùng lên chính hợp ý mình vội nói giang nam lục hiệp trước nay cùng tiến cùng lui đánh nhau với một người cũng sáu người đánh nhau với thiên quần vạn mã cũng chỉ có sáu người trước nay Chưa vị nào chịu tụt lại phía sau. Chu Thông biết trong lời nói của y, Có ý tứ bèn quát. Được, sáu anh em ta hôm nay, Cứ gặp thử vị tiền bối, Thành danh trong võ lầm này xem sao. Giải tay một cái, Ngũ quái nhất đề rời khỏi bàn. Cựu thi nhận đứng phát lên, nhấc cái ghế đang ngồi lên. Thông thả bước ra giữa sảnh, đặt xuống, ngồi lên. Một chân phải gác lên chân trái, Không ngừng trung đùi, Không động thanh sắc. Nói Lão Phu cứ ngồi đây đùa giỡn với các người. Bọn Kha tấn ác cùng thở ra một hơi khí lạnh. Đều biết người này nếu không có võ công tuyệt đỉnh thì làm sao dám vách lối như thế. Quách tỉnh đã thấy qua những bản lĩnh kỳ quái của cựu thiên nhận biết sáu vị sư phụ quyết không phải là đối thủ. Mình đã chịu ân nặng của sư phụ Há lại không ra trước đánh một trận. Tuy đã động thủ, thì mình không chết cũng bị thương. Nhưng việc đã tới nước này, quyết không thể tiếc thân. Lúc ấy, dội rảo bước sắn lên trước lục quái, ôn quyền nói với cừu thiên nhận. Giảng bối xin lãnh giáo lão tiền bối và chiều trước. Cựu thiên nhận sửng sốt, rồi ngẩng đầu lên trời, hô hô cười rộ, nói. cha mẹ nuôi được ngươi không phải dễ, sao ngươi lại giấc giả bỏ mạng sống ở đây? bọn kha tấn ác đồng thanh quát tĩnh nhi lùi ra Quách tĩnh sợ các vị sư phụ cản trở không nhiều lời nữa chân trái hơi quỳ xuống tay phải vẽ một vòng tròn ao một tiếng đẩy ra một chưởng, chính là chiều kháng lông hữu hối trong hàng long thập bát dưỡng y qua mấy nhiêu ngày không ngừng khổ luyện so với lúc hồng thất công vừa dạy cho y thì oai lực đã mạnh hơn rất nhiều cự thi nhận thấy hàng bảo cầu nhảy ra Đã biết công phu của y không cao cường gì lắm. Nghĩ thầm đệ tử của họ cũng chỉ tầm thường. Nào ngờ, thấy chữ này của quách tỉnh đánh ra, mang theo một luồng cương kình. Giữa điểm hai chân xuống, nhảy lên không. Chỉ nghe chát chát mấy tiếng. Cái ghế vàng màu y ngồi đã bị quách tỉnh đánh nát. Cựu thiên nhận rơi xuống đất. thân sát có ba phần hoảng sợ. Tức giận nói. Tiểu tử vô lễ. tỉnh vẫn có ý sợ sệt không dám sẵn lên phát trưởng nói xin tiền bối tứ giáo Hoàng Dung muốn gây rối tâm lý của cựu thi nhận bàn kêu lên tính ca ca không cần khách sáo với thằng già đó cựu thi nhận từ khi thành danh đến nay ai dám trước mặt gọi y là thằng già sau khi nổi giận định lập tức sấn tới phát trưởng ra đòn nhưng xoay chuyển ý nghĩ chợt nhớ tới thân phận của mình cười nhạt một tiếng Trước tiền tay phải đánh hờ một cái, kế đó tay trái dung chưởng, thấy có tỉnh nghiêng người tránh qua, tay phải liền móc lại, chưởng trái thuận thế đẩy ra, xoay người một vòng, tay phải lại mau lẹ hất lên, đã biến thành chưởng. Quan Dung kêu lên: "Vậy thì có gì là lạ đâu? Đó là chiêu cô nhãn phước quần trong thông tí lục hợp chưởng." Chưởng pháp này của Cửu Thiên Nhận, đúng là thông tí lục hợp chưởng. Là từ thông tí ngũ hành quyền biến hóa ra Chiêu số tuy không kỳ ảo Nhưng y đã mất mười mấy năm Để rèn luyện trưởng pháp này Gọi là thông tí Là có ý hai tay cùng sử dụng một kình lực Chứ không phải tay trái có thể rút qua tay phải Tay phải có thể rút qua tay trái Quá tỉnh thấy tay phải của y dung ra Tay trái quán kình tay phải Lúc tay trái dung ra Thì tay phải kéo về chặn lại để tăng thêm kình lực trên tay trái hai tay quả thật có thế chi viện cho nhau khéo léo liên hoàn không dứt một là vì đã thấy những tuyệt kỷ lạ lùng của y hai là vì không đủ kinh nghiệm lâm địch trong lòng khiếp sợ không dám dung tay đỡ gạt chỉ đành liên tiếp lui lại Từ thiên nhận nghĩ thầm gã thiếu niên này một trưởng đánh nát ghế vốn là chỉ có sức khỏe chứ võ công thì rất tầm thường lúc ấy liên tiếp đánh ra ba chiêu xuyên chưởng nổ phách liêu âm chưởng khoa hổ đan sơn càng đánh càng phấn chấn tinh thần hoàng dung thấy quách tỉnh sắp thua trong lòng lo lắng bước tới cạnh y chỉ cần y gặp nguy hiểm sẽ lập tức xông vào giúp đỡ quách tỉnh nghiêng người tránh qua đối phương nghiêng người phát cước thoáng thấy sắc mặt của hoàng dung có vẻ khác lạ vô cùng lo lắng cho mình Tâm thần hơi bị phân tán, Cửu Thiên Nhận thừa thế không dung tình, một chiêu Bạch xà thổ tính dỗ ra, thẳng tay đập vào giữa ngực Quách Tỉnh. Hoàng Dung và Giang Nam Lục Quái, cha con họ Lục, cùng bật tiếng la hoảng, nghĩ thầm với công lực của y mà chưởng lực này lại đánh trúng chỗ yếu hại trên ngực thì Quách Tỉnh không chết cũng bị thương. Quách Tỉnh trúng một chưởng, cũng chỉ giật mình thất sắc, nhưng hai tay chấn động một cái, chứ ngực Thì không thấy đau lắm bất giác vô cùng ngạc nhiên Hoàng Dung thấy y đột nhiên ngẩn người Cho rằng y đã bị chưởng lực của lão già chết chém này Đánh cho hôn mê Dội vàng sẵn lên đỡ y Kêu lên Tỉnh ca ca như có sao không Trong lòng vô cùng lo lắng Hai hàng nước mắt ứa ra Quách tỉnh lại nói Không sao Để ta thử lại Bèn ưỡn ngược ra Bước tới trước mặt cựu thiên nhận quát Ngươi là thiết chưởng lão anh hùng Thì đánh thêm ta một chưởng nữa xem Cựu thiên nhận cả giận Giận kinh dùng lực Bùm một tiếng lại đánh trúng ngược quách tỉnh một chưởng Quách tỉnh hô hố cười rộ kêu lên Sư phụ, Dung Nhi Lão già này võ công rất tầm thường Y không đánh ta một chưởng thì thôi Đánh một chưởng thì lòi đuôi rồi Câu nói chưa dứt Tay trái đã quét ngang ra Sấn lên trước mặt cựu thiên nhận quát: Ngươi cũng nếm của ta một chưởng cừu thiên nhận thấy y tay trái quét ra miệng nói nếm của ta một chưởng nghĩ thầm quyền pháp của người ai mà không biết hai tay chắp trước bụng đập vào vai trái của y nào ngờ chiêu long chiến ư giả này của quách tỉnh là công phu hảo diệu bậc nhất trong hàng long thập bát chưởng hai tay đều có thể thực có thể hư không câu nệ một lối nhìn thấy địch nhân chống lại tay trái chưởng phải đột nhiên vung ra cũng bùng một tiếng đánh trúng cả cánh tay lẫn sườn phải của y cựu thiên nhận thân hình như con diều đứt dây bay thẳng lên không Tiếng la hoảng của mọi người, ở cửa đột nhiên có một người xuất hiện, dân tay chụp cổ áo cựu thiên nhận, sải chân bước vào trong sảnh, buồn y xuống đất. Nhân thần đứng yên, trên mặt lạnh lùng, không có chút gì tươi cười. Tư. Mọi người nhìn tới người ấy, chỉ thấy y xõa tóc ngang vai ngẩng đầu lên trời. Chính là thiết thi Mai Sư Phòng. Mọi người trong lòng đều lạnh buốt, lại thấy sau lưng y thị có một người thân hình cao gầy, mặc áo bào vải xanh, vẻ mặt rất cổ quái, hai tròng mắt dường như còn hơi động đậy. Chứ ngoài ra, da thịt mũi miệng đều cứng đơ như gỗ đá, giống hệt một cái đầu người chết, gắn vào thân hình người sống. Khiến người ta vừa nhìn thấy, đã lập tức thấy lành buốt sóng lưng. Ánh mắt của mọi người vừa chạm vào khuôn mặt y, đều không dám nhìn thêm lần nữa lập tức ngoảnh đi tim đập thình thình lục trang chủ không bao giờ ngờ rằng cựu thiên nhận gian danh thiên hạ mở miệng là đại ngôn mà lại không chịu được một chưởng như thế đang vừa tức giận vừa buồn cười chợt thấy mai sư phong đột nhiên xuất hiện trong lòng cảm thấy một mùi vị không sao nói ra được hoàng nhan khang nhìn thấy sư phụ cả mừng bước lên bái kiến mọi người thấy họ xưng hô với nhau là thầy trò đều vô cùng ngạc nhiên lục trang chủ chắp tay nói mai sư tỷ sẽ cách nhau hơn 20 năm hôm nay mới được gặp lại trần sư ca có khỏe không lục quái và quách tỉnh nghe y gọi mai sư phong là sư tỷ lập tức ngớ mặt nhìn nhau ai cũng kinh hoảng kha trấn ác nghĩ thầm hôm nay bọn mình rơi vào bẫy rồi một mình mai sư phong đã khó chống cự huống chi lại thêm sư đệ của y thị hoàng dung lại ngấm ngầm gật đầu Đó công văn học ngôn ngữ việc làm của vị trang chủ này đều học theo cha mình mình đã sớm ngờ rằng y và nhà mình ắt có uy nguyên gì đây quả nhiên là đệ tử của cha mai sư phong lạnh lùng nói người nói có phải là lục thừa phong lục sư đệ không lục trang chủ nói chính là huynh đệ Sư tỷ từ khi chia tay đến này vẫn khỏe chứ? Mai Sư Phong nói. Nói chuyện từ khi chia tay đến này vẫn khỏe làm cái gì? Hai mắt ta đã mù, ngươi không nhìn thấy sao? Sư ca Quyền Phong đã bị người ta hại chết rồi. Như thế, ngươi có vừa ý không? Luật Thừa Phong vừa sợ vừa mừng. Sợ là Hát Phong song sát hoành hành thiên hạ, sao lại chết trong tay địch nhân. Mừng. Là cường địch bớt đi một người Mà người còn lại đã mù cả hai mắt Nhưng nghĩ tới việc ngày xưa Cùng học võ trên đảo Đào Hoa Không kìm được tiếng thở dài Nói Người hại chết Trần Sư Ca là ai Sư tỷ báo thù được chưa Mai Sư Phong nói ta đang tìm họ khắp nơi đây Lục thừa Phong nói Tiểu đệ có thể giúp một tay Sau khi rửa mối thù của bản môn rồi Chúng ta sẽ tính nợ cũ Mai Sư Phong hừ một tiếng Hàng báo câu đập bàn đứng dậy quát lớn Mai Sư Phong Kẻ thù của người đang ở đây Rồi định nhảy sổ tới Nhưng toàn kim Phát đã dương tay kéo y lại Mai Sư Phong nghe thấy ngẩn người Nói Người Người Cựu thiên nhận bị quách tỉnh đánh một chưởng đau thấu tim gan Lúc ấy mới bớt đau Cao dòng nói Cái gì mà trả thù tính nợ Ngay cả sư phụ mình Bị người ta hại chết cũng không biết Còn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì nữa Mai sư phong lật tay một cái Chụp trúng cổ tay y Quát Người nói gì Cựu thiên nhận nói Đảo chủ đào hoa hoàng dược sư Đã bị người ta hại chết rồi Lục thừa phong hoảng sợ kêu lên Người nói thật đấy chứ Cựu thiên nhận nói Sao lại không thật Hoàng Dược Sư bị toàn chân thất tử đồ đệ của Dương Trùng Dương dày đánh, giết chết rồi. Y nói ra câu ấy, Mai Sư Phong và Lục Thừa Phong cùng bật tiếng khóc lớn. Hoàng Dung rú lên một tiếng. Cái người lẫn ghế, ngã ra phía sau, ngất đi luôn. Mọi người vốn không tin Hoàng Dược Sư võ công tuyệt thế lại bị người ta giết chết. Nhưng nghe nói bị toàn chân thất tử dây đánh Lúc ấy cũng không thể không tin. Với võ công của bọn Mã Ngọc, khư sử cơ, dương sử nhất, mà hợp lực đối phó, thì Hoàng Dược Sư có quá nữa là khó chống lại. Quách tỉnh vội bế Hoàng Dung lên, liên tiếp gọi, Dung Nhi, tỉnh lại đi. Thấy nàng sắc mặt trắng bệt, hơi thở yếu ớt, trong lòng quảng sợ kêu lớn, Sư phụ, sư phụ, mau cứu nàng đi. Chú Thông bước qua, đưa tay lên mũi nàng, nói... Đừng sợ, chỉ là nhất thời đau đớn quá độ nên ngất đi thôi. Không chết đâu mà người lo. Rồi giận lực bấm mấy cái vào quyệt lao cung trong lòng bàn tay nàng. Hoàng Dung dần dần tỉnh lại, khóc lớn kêu lên... Cha, cha đâu? Con cần cha mà. Lục thừa phong vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ngay. Cô ta... Không phải là con sư phụ Thì làm sao biết được Cửu qua ngọc lộ hoàng y nước mắt đầy mặt Lớn tiếng gọi Tiểu sư muội Chúng ta đi tìm bọn đạo sĩ giặc cướp phái toàn chân Liều mạng với họ Mai sư phong Người Người có đi không Người không đi Thì ta liều mạng với người trước Đều Đều là người không tốt Hãy chết ân sư Lục quán anh thấy cha đang lúc đau đớn Ăn nói không rành mạch Dội đỡ y lên khuyên Cha Người khoan hãy đau sót Chúng ta Sẽ từ từ bàn bạc Lục thừa phong lớn tiếng khóc nói Mai sư phong Mụ ác bạc nhà ngươi Hại ta bao nhiêu đau khổ Ngươi không biết xấu hổ Theo trai Chuyện đó Cũng được đi Sao còn trộm cửu âm chân kinh của sư phụ Sư phụ Một phèn nổi giận Đánh gãy chân tất cả bốn sư quỳnh đệ bọn ta Tục xuất khỏi đảo đào hoa Ta chỉ mong sư phụ Cuối cùng sẽ chịu hồi tam chuyển ý, thường xót bọn ta bị hai người các người làm liên lụy, lại cho được trở về sư môn. Bây giờ, lão nhân gia người đã qua đời rồi. Ta đành trọn đời ôm hận, không còn hy vọng gì được nữa. Mai Sư Phong mắng. Trước đây ta đã mắng người là không có chí khí rồi. Bây giờ vẫn muốn mắng người là không có chí khí. Người ba lần bốn phần, mời người ta làm khó vợ chồng ta. Ép vợ chồng ta tới mức không còn đất dung thân. Mới phải gặp nạn ở Đại Mạc, Mông Cổ. Bây giờ người lại không bằng cách trả mối thù lớn của sư phụ. Lại kêu kêu khớp khớp đòi tính nợ với ta. Chúng ta đi tìm mấy tên đạo sĩ và cướp đó đi. Người không đi được, ta cõng người. Hoàng Dung thì kêu khóc. Cha, con cần cha mà. Chu Thông nói. Trước tiên ta phải hỏi cho rõ ràng đã. Rồi bước tới trước mặt cựu thiên nhận. Phủi phủi mấy chỗ bụi đất trên người y. Cười nói Tiểu đồ không biết gì mạo phạm rất nhiều Xin lão tiền bối tha tội cho Cự thiên nhận tức giận nói Ta tuổi già mắt kém Lỡ tay thất thủ Không kể là thua Phải tỉ thí lại chu Thông vỗ nhẹ vào dai y Nắm tay trái y một cái Cười nói Lão tiền bối công phu vô cùng cao cường Không cần phải tỉ thí nữa Rồi tư cười trở về chỗ tay trái cầm một chén rượu hai ngón tay phải bóp miệng chén liên tiếp xoay tròn đột nhiên đưa thẳng cánh tay ra đặt cái chén xuống bàn chỉ thấy miệng chén thấp hẳn một đoạn cắt một tiếng một đoạn miệng chén cao khoảng nửa tấc bay ra rơi xuống bàn thủ pháp giống hệt của cựu thiên nhận mới rồi mọi người ai cũng kinh ngạc chu thông cười nói công phu của lão tiền bối Quả nhiên rất cao cường. Cho giảng bối ăn cắp chiều này. Đắc tội, đắc tội. Xin cảm ơn tiền bối. tu Thiên Nhận lập tức biến sắc. Mọi người biết ác có sự nhiêu khê. Nhưng nhất thời không nhìn thấy cơ quan bên trong. chu Thông gọi. Tỉnh Nhi qua đây. Sư phụ dạy người bản lĩnh này. Từ nay trở đi, người có thể lừa gạt hù dọa người ta. Quách tỉnh bước qua. chu thông rút từ ngón trỏ ra một chiếc nhẫn nói Đây là của cựu lão tiền bối Mới rồi ta mượn được Ngươi đeo vào đi Cựu thí nhận vừa sợ vừa tức Nhưng không rõ vì sao chiếc nhẫn rõ ràng trên tay mình Lại chuyển qua ngón tay y Quách tỉnh theo lời đeo nhẫn vào chu thông nói Trên chiếc nhẫn này có một viên đá kìm cường Vô cùng cứng rắn Ngươi dùng sức nắm chặt cái chén ép viên đá kim cương vào rồi lấy tay phải xoay tròn cái chén. Quách Tỉnh làm theo lời y, lúc ấy mọi người đều đã hiểu rõ. Bọn lục quán anh không kềm được, bật tiếng cười gian. Quách Tỉnh đưa tay phải ra, khẽ gõ vào cái chén. Một dòng miệng chén quả nhiên theo tay rơi xuống. Té ra đã bị viên đá kim cương trên chiếc nhẫn rạch sâu một đường. Chứ làm gì có chuyện nội công thâm hậu. Hoàng Dung Nhìn thấy rất thích thú Bất giác nín khóc Cười ầm lên Nhưng nghĩ tới cha Lại sụt sịt khóc lóc Chu Thông nói Cô nương khoan khóc đã vị cựu lão tiền bối này Rất thích lừa gạt người ta Lời nói của y chưa chắc đã thơm Hoàng Dung ngạc nhiên không hiểu Chu Thông cười nói Lệnh tôn hoàng lão tiên sinh Võ công cái thế Làm sao bị người ta hạ chết được chứ mà nói lại thì toàn chân thất tử đều là nhân vật có khuôn có phép lại không có thù oán gì với lệnh tuôn, tại sao lại đánh nhau chứ hoàng dung giỏi nói nhất định là về việc chu bá thân sư thúc của bọn đạo sĩ mỗi trâu khu xử cơ đó chu thông nói cái gì hoàng dung khóc nói <cười> mình không biết đâu Với sự thông minh cơ cảnh của nàng vốn không đến nỗi khinh suất tin lời người khác nhưng một là cha con cốt nhục tình thâm hai là giữa hoàng dược sư và chu bá thông quả có thù oán rất lớn toàn chân thất tử mà dây đánh cha nàng thì quả thật nàng không thể không tin chu thông nói bất kể thế nào ta cũng nói là lời nói của lão già này có chỗ thối đây hoàng dung nói ngươi nói là y đánh đánh Chu Thông nói quạch tẹt ra luôn. Không sai, là đánh rắm đó. Trong người y còn rất nhiều những thứ ma ma quỷ quỷ. Người tới đây mà đón xem, y dùng làm gì? Lúc ấy, bèn từng món, từng món móc ra, đặt lên trên bàn. Thấy là hai viên gạch, một mớ cỏ tranh khô, buộc túm vào nhau. Một cái ống dẫn lửa, một con dao đánh lửa, và một hòn đá lửa. Hoàng Dung cầm viên gạch lên bóp một cái. Viên gạch theo tay vỡ nát, chỉ dùng lực mạnh hơn một chút thì lập tức nát thành bột. Nàng nghe lời chú Thông giảng giải vừa rồi. Nỗi đau đớn lập tức mất đi gần hết. Lúc ấy trên mặt có vẻ vui mừng, cười nói. À, viên gạch này là làm bằng bột. Mới rồi y còn biểu diễn nội công thường thừa, một tay bóp gạch thành bột mà. Cụ thiên nhận khuôn mặt già nua, chợt xanh, chợt trắng, không còn đất để chui. Y vốn định bịa tin hoàng dược sư bị giết, để nhân lúc hỗn loạn trốn đi. Nào ngờ thủ pháp lòe biệp của mình đã bị chu thông nhìn thấy. Lúc ấy liền phất tay áo một cái, quay người bỏ đi. Mai Sư Phong lật tay túm chặt y, ném xuống đất quát. Người nói ân sư của ta qua đời, gốc lại là thật hay giá? Cái ném ấy kình lực rất mạnh, cựu thi nhận đau quá rên hừ hừ. Suốt nửa bữa cơm không nói được câu nào. hoàng dung thấy trên đầu bó cỏ tranh khô có vết cháy lập tức hiểu ra nói nhị sư phụ người đốt bó cỏ này giấu trong tay áo với lại hết một hơi phun một hơi tôi xem giang nam lục quái với hoàng dung vốn rất nghi kỵ nhưng lúc này đồng lòng đối phó với cự thi nhận lại trở thành địch khái đồng cừu chu thông rất thích hoàng dung đương hoa cổ quái rất hợp tính y nghe nàng gọi một tiếng nhị sư phụ ra miệng Lại càng vui vẻ, lập tức làm theo lời nàng. Còn nhắm mắt lắc la lắc lư, thần thái rất trịnh trọng. Hoàng Dung vỗ tay cười nói. Tỉnh ca ca, mới rồi chúng ta thấy lão già xấu xa này luyện nội công. dáng vẻ không phải như thế sao? Rồi bước tới cạnh cầu thi nhận, cười hề hề nói. <cười> đứng lên! Rồi dương tay kéo y đứng dậy, đột nhiên tay trái khẽ chung lên. Đã dùng lan hoa phất huyệt thủ Phất trúng huyệt thần đạo dưới đốt xương sống thứ năm Trên lưng y Quát Gớt lại cha ta đã chết chưa Người nói ông chết Ta sẽ lấy mạng ngươi đó Lật tay một cái Ngọn nga mi cương thích sáng lấp lóe Đã kề vào ngực y Mọi người nghe nàng hỏi Đều thấy buồn cười Tuy hỏi cung Nhưng lại không cho y nói Hoàng Dược Sư đã chết thật Cựu thiên nhận chỉ thấy trên người Tê một trận lại ngứa một trận không sao chịu nổi run giọng nói e là chưa chết cũng chưa biết chừng hoàng dung cười rạng rỡ nói được nói thế còn nghe được tha cho người đó rồi búng vào quyệt khuyết bồn của y mấy cái giải khai quyệt đào cho y lục thừa phong nghĩ thầm tiểu sư muội hỏi han toàn theo tình cảm chưa nắm được yếu lĩnh Lúc ấy bèn hỏi Người nói sư phụ ta bị toàn chân thất tử hạ chết Là ngươi chính mắt nhìn thấy hay nghe tin đồn Cựu thí nhận nói Là nghe người ta nói lại lục thừa phong nói Vậy ai nói Cựu thí nhận trầm ngâm một lúc nói Là Hồng Thất Công Hoàng Dung giỏi nói Nói hôm nào Cựu thí nhận nói Ờ, cách đây một tháng Hoàng Dung hỏi Thất công nói với người ở đâu? Cưu thí nhận nói Trên đỉnh Thái Sơn Ta tỉ giỏ với y Y thua ta Lúc vô ý nói ra chuyện này Hoàng Dung cả mừng Nhảy lên trước Tay trái túm ngực y Tay phải giật một tưởng râu của y Cười Khanh khách nói Thất công mà thua lão già xấu xa nhà ngươi à máy sư tỷ, Lục sư huynh Đừng nghe y Đánh Đánh Nàng là con gái, không nói được lời thô tục. chu Thông nói chen vào. Đánh rắm con mẹ nó ấy. Hoàng Dung nói. Một tháng trước đây, đó đàn Hồng Thất Công cùng ở chung một chỗ với ta và tỉnh ca ca. Tỉnh ca ca, ngươi đánh thêm cho y một chữ đi. Quách tỉnh nói. Được. Rồi tu người dọt tới, định sấn lên. Cựu thiết nhận cả kinh, phai người bỏ chạy. Thấy Mai Sư Phong đứng chặn giữa cửa, bèn chạy ngược vào trong. Lục Quán Anh sấn lên cảng, bị y xuất thủ, đánh một cái loạn choạng, ngã qua một bên. Nên biết, cựu thi nhận, tuy dối đời trộm danh, nhưng rút lại, cũng có võ công chân thật. Nếu không, làm sao dám ngên ngang động thủ với lục quái và quách tỉnh? Lục Quán Anh lại không phải là địch thủ của y. Hoàng Dung phi thân giọt tới, dang hai tay ra, hỏi, Nè, yeah. Ngươi đầu đội giò sắt, đi trên mặt nước, là công phu gì? Cửu Thiên Nhận nói. Đó là khinh công độc môn của ta. Ngoại hiệu của ta là thiết Chưởng Thủy Thượng Tiêu Đó là lướt trên nước đó. Hoàng Dung cười nói. À, ngươi vẫn còn da mồm nói bậy hả? Rốt lại có chịu nói không? Cửu Thiên Nhận nói. Ta đã lớn tuổi, công phu đã kém xưa rất nhiều. Nhưng... Công phu khinh công Thì vẫn chưa xa sút Hoàng Dung nói Được Chỗ thiên tỉnh ngoài kia có một cái bể cá vàng Ngươi bộc lộ một chút công phu lướt trên nước Cho mọi người mở rộng tầm mắt đi Ngươi thấy chưa Cứ đi ra khỏi cái sảnh đi Đi về bên trái Tới dưới góc quế là đúng đó Cựu thiên nhận nói Biểu diễn công phu trong cái bể cá vàng Y chưa nói hết câu Đột nhiên trước mắt ánh sáng chớp lên Chân bị giữ chặt. Thân hình đã bị kéo lên. Mai siêu phong quát. Chết tới nơi mà còn nói cứng à. Ngọn độc lông ngân tiên đã cuốn y lên không. Tới đúng phương vị Hoàng Dung nói thì lỏng ra. Thả y rơi xuống bể cá. Hoàng Dung chạy tới cạnh bể cá. Ngọn Nga Mi Thích chớp lên, nói. ngươi không nói thì ta không cho ngươi lên. Lướt trên nước sẽ biến thành chim đáy nước đó. Cựu thiên nhận hai chân đứng dưới đáy bể toàn nhảy lên Vừa nhúng chân thì bị ngọn nga mi thích của nàng Ấn nhẹ vào đầu dai Lại không nhảy lên được Ước đầm đìa ngóc đầu lên Nhăn nhỏ nói Cái giò sắt kia ngoài làm bằng sắt mỏng Miệng giò hàng kính Nên đổ ba phần nước Ở chỗ con sông nhỏ kia Ta đã đóng cọc dưới đáy sông trước Đầu cọc cách mặt nước năm 6 tấc Vì vậy vậy... vậy vậy các người không nhìn thấy Hoàng Dung hô hố cười rộ Giao sảnh ngồi xuống Không đếm xỉa gì tới y nữa Cựu thiên nhận nhảy ra khỏi bể nước cắm đầu chạy mau mai sư phong và luật thừa phong mới rồi vừa khóc vừa cười ầm ĩ một trận ý định báo thù rửa hận vốn đã giảm đi rất nhiều biết sư phụ hoàn toàn chưa qua đời trong lòng vui mừng lại nghe tiểu sư muội cười không ngớt miệng khúc kha khúc khích kể chuyện cựu thiên nhận thì làm sao còn có thể trở mặt làm sao còn có thể nổi giận được nữa y thị trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói À, Lục Thừa Phong, Ngươi để đồ đệ của ta đi. Thì nếu mặt sư phụ kiểm trước đây của chúng ta không hỏi tới nữa, chuyện mà ngươi... đuổi vợ chồng ta qua mông cổ trước đây, à, cũng là số phận như thế. Lục Thừa Phong thở dài một tiếng, nghĩ thầm: Y Thị chồng chết, mắt lại bị mù, cô khổ lên đền trên đời, mình hai chân tàn phế. Nhưng cũng có vợ có con Có nhà có cửa So với y thị còn may mắn hơn gấp trăm lần Mọi người đều đã mấy mươi tuổi Còn nói tới quán hận cũ làm gì nữa Bèn nói người dắt đồ đệ ngươi đi là được Mai Sư Tỷ Ngày mai tiểu đệ lên đường tới đảo Đào Hoa Nghe ngóng tin tức ân sư người có đi cùng không? Mai Sư Phong rung giọng nói Ngươi... Ngươi dám đi à? lục thừa phong nói không được lệnh ân sư mà dám đặt chân lên đảo đào hoa thì vốn đã là phạm quy cũ nhưng mới rồi lão họ cừu kia xòe xoét bịa đặt nói bậy một hồi khiến ta lại thấy nhớ ân sư không sao yên tâm được hoàng dung nói mọi người mọi người cùng tới tham gia đi ta sẽ cầu xin cho các ngươi là được rồi mai sư phong ngẩng người ra hồi lâu từ hốc mắt có hai hàng lệ chảy xuống ròng ròng Nói, ta cùng mật mối nào đi gặp lão nhân gia. Ông sư thương ta, cô khổ, dạy ta, nuôi ta. Ta lại nối giá tâm, phản bội sư môn. Rồi đột nhiên cao giọng quát. Chỉ khi nào đã trả thù chồng rồi, ta sẽ tự kết liễu. gian nằm thứ quái, coi giỏi thì bước ra. Hôm nay lão nương sống chết với các người. Lục sư đệ, đứa sư muội Các người có tự thủ bàn quan không giúp bên nào. Bất kể ai sống ai chết, cũng không được xem vào khuyên giải. Đã nghe rõ chưa? Kha tấn ác rảo bước tới giữa sảnh. Dàn ngọn thiết trượng xuống nền gạch. Choang một tiếng, ngân nga không dứt. Trầm giọng nói. Mai sư phong, ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không nhìn thấy người. Đêm ấy đánh nhau trên núi Hoàng, chồng ngươi chết vì mạng. Trường ngũ đệ của bọn ta cũng bị các người giết chết. Người có biết không? Mai sư Phong nói. Ồ, chỉ còn có lục quá à. Kha Trấn Ác nói. Bọn ta đáp ứng lời của mã Ngọc Mã Đạo Trưởng, không tìm người trả thù, làm khó nữa. Hôm nay là người tìm tới bọn ta. Được lắm. Trời đất tuy rộng, nhưng rốt lại, chúng ta cũng có duyên. Chỗ nào cũng gặp. ông trời không cho lục quái và mai sư phong người cùng sống trên đời người ra chiêu đi mai sư phong cười nhạt nói sao người các ngươi cùng lên đi bọn chu thông đã sớm đứng bên cạnh đại ca để đề phòng mai sư phong đột nhiên ra đọc thủ lúc ấy đều rút binh khí ra Quách tỉnh vội nói xin lại để đệ tử đánh trận đầu lục thừa phong nghe mai sư phong và lục quái hai bên đối đáp trong lòng thấy khó xử có ý muốn hòa giải cho đôi bên nhưng hận mình oai không đủ cho mọi người phục võ cũng không đủ cho người sợ nghe có tỉnh nói câu ấy chợt động tâm niệm cái gì khoan động thủ nghe tiểu đệ nói một câu đã mai sư tỷ và lục hiệp tuy có gia chạm nhưng đôi bên đều có người bất hạnh qua đời theo ngụ kiến của huỳnh đệ thì hôm nay chỉ cần xem tháng phụ Điểm tới là dừng, không được làm đối phương bị thương. Lục Hiệp lấy sáu chọi một, tuy trước nay vẫn là như thế, nhưng rút lại cũng không công bằng cho lắm. Vậy mời Mai Sư tỷ dạy cho vị quách lão đệ này dài chiêu nên chăng? Mai Sư Phong cười nhạt nói, Chẳng lẽ ta lại có thể đồng thủ với bọn tiểu bối vô danh à? Quách Tỉnh kêu lên, Chồng ngươi là chính tay ta giết đó, Có quan hệ gì với các vị sư phụ của ta chứ? Mai Sư Phong vừa thương tâm, vừa tức giận, quát. Đúng như thế. Phải giết thằng Tiếu Tạc nhà ngươi trước kia đã. Nghe tiếng xét hình, tay trái dung mau ra. Năm ngón chụp vào thiên linh cái của Quách Tỉnh. Quách Tỉnh vội nhảy ra tránh, quát. Mai tiền bối. Năm ấy, giảng bối không biết gì. Lỡ tay giết chết trần lão tiền bối. Ai làm, người ấy chịu. Ngươi chỉ cần hỏi ta là được Hôm nay Ngươi muốn giết muốn mổ gì ta Cũng quyết không chạy Nhưng nếu về sau Ngươi còn làn nhàn gây rối với sáu vị sư phụ của ta Thì như thế nào Y nghĩ hôm nay đối địch với Mai Sư Phong Có quá nữa là phải chết với thủ trảo của Y Thị Nhưng vẫn muốn cởi bỏ mối nguy hiểm cho các sư phụ Mai Sư Phong nói Đúng là ngươi không chạy chứ Quách tỉnh nói Không chạy Mai Sư Phong nói Được Chuyện giữa ta và Giang Nam Lục Quái Cũng chỉ một lời là xong Hảo tiểu tử, tử đi theo ta Hoàng Dung kêu lên Mai Sư Tỷ Y là hảo hán. Ngươi lại để cho anh hùng trên giang hồ cười cho Mai Sư Phong tức giận nói Cái gì Hoàng Dung nói Y là đệ tử đích truyền của Giang Nam Lục Hiệp võ công của Lục Hiệp mấy năm nay Đã khác xa ngày trước Nếu họ muốn lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn tay. Hôm nay ta tha cho ngươi là để giữ thể diện cho ngươi. Ngươi lại không biết hay dở, còn mở miệng quên quang. Mai Sư Phong tức giận nói. Hừ, ta lại cần họ tha mạng cho à. Lục quái, giỏ cùng của các người tiến bộ lắm sao. Vậy thì lại đây thử xem. Hoàng Dung nói. Họ cần gì phải đích thân động thủ với ngươi chứ. Chỉ một mình đệ tử của họ, ngươi cũng chưa chắc đã thắng được. Mai Sư Phong quát lớn. Nếu trong ba chưa mà ta chưa giết được y, ta sẽ tứ tứ ở đây." Y thị từng đồng thủ với Quách tỉnh trong triều Dương phủ, thưa biết võ công của y ra sao. Nhưng không biết trong vài tháng nay, Quách tỉnh được cử chỉ thần cái truyền thụ võ nghệ, công phu đã tiến bộ vượt bậc. Hoàng Dung nói, "Được. Những người ở đây đều làm chứng nhé. Ba chiêu thì ít quá, 10 chiêu đi." Quách tỉnh nói. Ta bồi tiếp Mai Tiền Bối 15 chiêu. Y chỉ học được 15 chiêu trong hàng long thập bát trưởng. Nghĩ thầm, đánh hết 15 chữ này cũng có thể chống cự được 15 chiêu. Hoàng Dung nói. Vậy xin lục sư ca và vị khách bầu bản với ngươi, tính toán làm chứng cho. Mai Sư Phong ngạc nhiên nói. Ai bầu bản với ta? Ta một mình vào trang, cần gì ai bầu bản? Hoàng Dung nói. Thế Vậy đứng sau lưng người là ai Mai Sư Phong từ khi tới Giang Nam Trong bấy nhiêu ngày đều cảm thấy Sau lưng có chút lạ lùng tựa hồ có người theo mình Nhưng bất kể mở miệng thăm dò Ra chiêu cầm nã thế nào Rốt lại Cũng không tìm được chút tông tích Còn cho rằng là mình tâm thần quảng hốt Lòng ngờ sinh ma quỷ Nhưng đêm trước Có người thổi tiêu xua rắn Giải dây cho mình Rõ ràng là một vị cao nhân núp ở bên cạnh. Lúc ấy y thị từng nhìn lên không bái tạ, nhưng cũng không ai lên tiếng. Y thị chờ dưới cây tùng mấy giờ, lại không có nửa tiếng động. Không biết vị cao nhân ấy đã bỏ đi lúc nào. Lúc ấy nghe Hoàng Dung hỏi thế, bất giác cả sợ, trung lên nói. Người là ai? Theo ta dọc đường làm gì? Bạn thân mến, ai là người theo dõi Mai Sư Phong? Để biết được bí mật này, mời quý vị theo dõi phần đọc truyện ngày mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình theo địa chỉ hộp thư điện tử sau đây, đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt.